Kẻ, Bội, Tình Tác giả Nguyễn Hiền Tập 4 Suốt đêm, bà Hằng không có ngủ được Bà đang căng não tìm cách để trả lời buổi lấy lời khai sáng mai Nhất định bà phải đấu tranh đến cùng Dụ hai bịch ma túy trong túi sách của bà cụ Mà khổ thiệt Không hiểu bà cụ đi đâu mà không trở lại lấy đồ chứ Thôi chết rồi Có bao giờ bà ấy là do công an gài bẫy hay không Bà không nên chủ quan về vấn đề này Chỉ lo nhất là những tin nhắn trong điện thoại chưa kịp xóa Làm cách nào để báo cho anh hai biết mà cứu mình Từ bây giờ cho đến khi liên lạc được với anh hai, nhất định không trả lời một câu nào. Bà phải giả bệnh để kéo dài thời gian chờ người đến cứu. Liên tục hai ngày, kể từ khi nghe tin thằng Tường bị giết. Sau đó, bà hàng vợ của hắn cũng mất tích luôn. Tình quân ruột nóng như lửa đốt, hết đi ra lại đi vào, mở điện thoại thấy cái chục cuộc gọi nhỡ của bà Lan Hương. Nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, hắn không có dám gặp ai thậm chí là nghe điện thoại hắn đặt ra nhiều tình huống nhưng không trả lời được nhìn vẻ mặt lầm lì của bà Hằng ông Hải phải hết sức tỉnh táo để đấu trí với người phụ nữ này điện thoại của bà được gửi qua bộ phận kỹ thuật hình sự hai bịch bột trắng đã có kết quả là ma túy bà ta cứ ngồi im không chào không hỏi cũng không nhìn ai ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống đất chào bà Đêm qua bà có ngủ ngon không? Dẫn không trả lời Hỏi gì bà ta cũng không nói Khuôn mặt lầm lì quấy gầm xuống ly nước đặt trước mặt vẫn nguyên Ông Hải lắc đầu đứng dậy Tốt nhất bà nên hợp tác Để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật Càng chống đối thì tội của bà sẽ càng nặng thêm Chúng tôi có đầy đủ tan chứng vật chứng để kết tội bà Bà có giết tên tường để bịt đầu mối Thì tên khác làm chứng tố cáo bà Bà ta không thể im lặng được nữa, liền gào lên. Du khống! Các người du khống, ức hiếp dân đen! Chúng tôi du khống những gì? Bà thuê sát thủ giết người còn lớn miệng chối tội, tốt nhất bà nên hợp tác đi. Tôi không có giết người, không có buôn ma túy, các ông du khống. Nếu chúng tôi du khống, thì bà có quyền tố cáo, nhưng phải có bằng chứng rõ ràng tất cả những lời nói đều đã được ghi âm. À, ông chủ người qua mua đất của bà đang hỏi thăm bà đó. Một thoáng giật mình Bà kêu mệt xin được về phòng nằm nghỉ Biết rằng bà ta cố tình kéo dài Nhưng ông Hải cũng đồng ý Vẫn ngồi yên trong phòng Bởi ông tiếp tục hỏi cung tên Chiến Con trai ông Hùng Chào cậu, đêm qua ngủ có ngon không? Dạ, cháu không có ngủ được Vì nhớ nhà Bắt thả cháu ra đi Cậu cứ khai trung thực những cái việc mình đã làm Rồi tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ có câu trả lời Cháu nói rồi mà Cháu bị quang, cháu chỉ ham chơi đi theo tụi nó. Tên Tèo đã khai cậu thuê cả bọn 50 triệu để đánh dặn mặt anh Tiến. Anh ta làm cái gì mà cậu phải tức đến như vậy, dù sao cũng là bạn học cùng lớp mà. Cháu không có bạn bè gì nó, nó cướp người yêu của cháu. Người yêu của cậu là ai? Người yêu của cháu là Nhã Trúc, cháu yêu cô ấy. Nhưng cô gái đó có yêu cậu không? Nếu không có tên Tiến cản Mũi thì nhất định cháu sẽ cua được cô ấy thật là ngông cuồng, qua đẹp thì nhiều người ngắm, đó là quyền của họ, cậu thích cô Trúc thì người khác cũng có quyền thích, vậy cớ gì cậu thuê người chém người ta? Cậu thích cô Trúc mà cậu cho xe cán chết ba cô cô ấy thì ai dám yêu cậu nữa hả? Bác nói cái gì? Ai chết? Có phải cái ông say rượu đâm vào xe không? Đúng rồi, người đàn ông đó chính là cha dựng của cô Trúc. Tại ông ta say xỉn rồi đâm vào xe chứ không phải tụi cháu đâm đâu. Ai đâm ai thì có công an điều tra. Bây giờ cậu viết tất cả vào tờ giấy này đi. Tình hình ba của cháu sao rồi? Cảm ơn cậu, ông ấy xuất viện rồi. Hắn ngồi lặng im, hai mắt ngập nước, hắn đã khóc và đưa ống tay áo lau đi những giọt nước mắt muộn màng, nhìn chàng thanh niên đang ngồi viết trước mặt. Ông Hải vừa thương lại vừa giận, và cũng có phần trách bạn mình, nếu như ông Hùng quan tâm hơn, khắc khe với con hơn thì hậu quả không có đáng tiếc như ngày hôm nay. Hắn viết xong, ngẩng đầu lên nhìn ông Hải gian sinh. Cháu xin bác, cho cháu gặp ba cháu có được không? Vấn đề này phải hỏi ý kiến của ông Hùng, xem có đồng ý gặp cái thằng nghịch tử hay không. Cậu đã từng thuê người đâm cha mình hai nhát chí mạng, thử hỏi nếu là cậu, thì cậu sẽ nghĩ như thế nào? Cháu không có ý đó, tại thằng Tèo nó... <cười> Tình Chiến ôm mặt khóc nức nở. Thôi, Cậu về phòng suy nghĩ lại những cái việc mình đã làm đi. Dù gì thì cậu cũng gặp cha cậu ở tòa án. Dù sao ông ấy cũng là người bị hại. Hắn đau khổ lê từng bước chân nặng nhọc về phòng tạm giam. Đầu cúi xuống thật thấp. Ông Hải lắc đầu. Thật đáng tiếc cho một thanh niên tương lai đang còn ở phía trước. Vậy mà chỉ vì cái thói hung hăng quang cưỡng, mình là một ông vua con mà phá nát cuộc đời. Rồi đây trong trốn lao tù, hy vọng hắn sẽ cải tạo cho tốt để còn làm lại cuộc đời, đóng góp cho xã hội nữa chứ. Ngồi đối diện là một người đàn ông người Hoa nói tiếng Việt chưa có sỏi. Theo như ông ta trình bày, thì cách đây mấy tháng, ông ta qua một người giới thiệu tên Tường có mua một thửa đất của hai người đàn bà và một người đàn ông với số tiền là 42 tỷ. Nay ông quay sang Việt Nam để xin giấy phép xây dựng thì được biết lô đất trên đang bị tranh chấp. Nên ông làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Ông có nhớ mặt mấy người đó không? Có. Mở cặp hồ sơ trên tay, ông ta lấy ra bốn tấm hình của hai người đàn bà và hai người đàn ông. Chỉ cần lướt qua ông Hải đã nhận ra một trong hai người đàn bà chính là bà Hằng. Mặc dù bà ta cố tình lấy tay che mặt, sau khi ông ta ra về, ông Hải ký lệnh bắt khẩn cấp tên Quân là chồng của bà Hằng. Ngồi trong phòng làm việc với công an Mà miệng tên Quân cứ leo leo chối tội Hắn luôn tỏ ra ngơ ngác như không biết gì Và luôn miệng kêu oan. Em hoàn toàn không có biết gì Mà tất cả là do bà Hằng, vợ của em Anh nói không biết gì à Vậy tại sao ông chủ đất lại không khai bà Hằng mà lại khai ra anh Hôm đó chỉ là vô tình Bà chủ vợ ông chủ tịch tập đoàn Hùng phát Kêu mệt nên nhờ em chở đi mua đất Chứ thực tình em không biết cái gì Vậy quan hệ của anh với bà ta như thế nào? Dạ thưa, bà ta là bà chủ, còn tôi em là lính lác, sai đầu đánh đó chứ có biết gì đâu. Vậy anh đã nhận bao nhiêu tiền của bà ta rồi? Một thoáng giật mình, nhưng bản tính xào trá, hắn lương lẹo, đánh lạc hướng. Ờ, cán bộ đang nói gì lục đất có phải không? Tôi hỏi gì thanh trả lời câu đó đi. Anh đã lừa của bà ta bao nhiêu tiền? Dạ đâu có, cán bộ toàn là nói gì đâu không à? Yêu cầu anh trả lời nghiêm túc. Nhìn bản mặt nhân nhân của hắn, ông Hải dặn từng tiếng. Dạ, mỗi lần em hoàn thành công việc thì bà chủ thường thưởng cho em thôi, có có lừa dối cái gì đâu. Anh làm việc gì mà hoàn thành? Hay là lên giường với bà ta? Anh và bà ta đã có gia đình còn gian dối ngoại tình với nhau. Chính anh đã lừa bà ta với danh nghĩa là vợ của ông Hùng, chủ tịch tập đoàn Hùng Phát. Có như vậy, ông chủ đất mới tin tưởng và đúng kế của anh. Thưa cán bộ, đó là mưu kế mà bà hàng bày ra chứ thực ra bản thân em không có bao giờ dám làm cái điều đó. Vậy ngoài mưu kế đó ra, bà ta còn chỉ đạo cho anh làm cái gì nữa? Không có, em không có biết. Hắn cúi mặt xuống như tránh ánh mắt của ông Hải. Bà ta khai, anh chính là chủ mưu thuê sát thủ giết hại ông Tường để bịt đầu mối với giá một tỷ. Không phải, bà ta nói láo, chính bà ta tức ông Tường. Cho nên, sau khi ông Tường lấy 500 triệu tiền đất rồi mà không có chịu đi trốn như kế hoạch mà lật mặt đòi một nửa số tiền bán đất thì mới chịu đi. Nên bà ta mới thuê sát thủ giết ông ta, đúng không? Em không biết, em chỉ nghe vậy thôi. Hắn rung rảy lắp bắp Tại sao anh biết như vậy mà không có ngăn cản vợ hoặc đi báo công an? Bà ấy dữ lắm, em mà nói thì bà ta giết em đó. Đẩy tờ giấy và cây giết ra trước mặt hắn, ông dặn từng tiếng. Anh giết tất cả những cái việc anh làm Phải giết trung thực may ra được hưởng lượng khoan hồng Qua pháp luật Em giết xong, cán bộ thả em ra, đúng không? Chúng tôi vẫn phải tạm giam anh Trong thời gian điều tra Mong anh hợp tác Nói xong, ông Hải bước ra ngoài Dừng dài hít luồng không khí Trong lành vào phổi Ông nặng lòng trong khi xã hội này Bao giờ mới hết được những kẻ âm mưu thủ đoạn Giết hại lẫn nhau Ông thở dài rồi đi về phòng Chiều nay chính ông Hải Sẽ trực tiếp lấy lời khai của bà Lan Hương Nhìn bà ta phờ phạc Làn da tuy trang điểm Nhưng không thể che đi những dấu vết của thời gian Từ khi biết con trai bị bắt Bà ta không ăn không ngủ Một phần vì thương con Không biết tình hình thằng bé nó như thế nào Chắc nó sợ lắm Nhìn ông Hải ngồi trước mặt Bà ta muốn hỏi thăm tình hình của con trai nhưng lại không dám. Ngày đầu nó cũng bị nhốt ở đây mà không có cách nào gặp được. Giờ đây duy nhất chỉ có ông Hùng chồng bà thì may ra. Nhưng đã mấy lần bà sang nhà mẹ chồng, thậm chí là lên công ty để gặp nhưng ông ra lệnh cho bảo vệ chặn lại không cho vô. Bà khỏe chứ? Tiếng của ông Hải cắt ngang luồn suy nghĩ của bà. Dạ tôi khỏe, xin hỏi ông Hùng có khỏe không? Bà nghĩ lão ông ấy có khỏe nổi không? Khi vợ thì phản bội, ngoại tình, con thì thuê sát thủ đâm cha mình đến thủng phổi. Tôi... tôi... Bà ta cúi gầm mặt xuống. Rồi bà khóc. Những giọt nước mắt muộn màng, ướt đầm đìa trên khuôn mặt tạo nên những dệt loang lỗ nhìn thật là đáng sợ. Ông Hải ra hiệu cho một nữ đồng đội mang khăn lại cho bà lững thững bước ra ngoài để hai người phụ nữ chăm sóc cho nhau, ông buồn bã thở dài. Tỉnh dậy, mẹ có ông Hùng giật mình khi thấy con trai đang ngồi bên giường, bà xót xa lắm khi nhìn con với nước da trắng xanh, nét mặt mệt mỏi, hai mắt trũng sâu. Bà vòng tay ôm đứa con trai vào lòng như ngày xưa con có bà còn nhỏ. Ông Hùng cũng muốn nhào người ra ôm mẹ, nhưng vì vết thương nên ông đành ngồi im. Cả hai mẹ con đều xúc động, một lát sau mẹ của ông khẽ nói. Có chuyện gì muốn nói với mẹ đúng không? Con xin lỗi mẹ. Hai mắt đã ngập nước, phần vì tuổi thân, phần vì hối hận, ông nói ngập ngừng. Bà khuyên con trai bình tĩnh, sức khỏe còn yếu, hãy bình tĩnh nghe con, nếu chưa cần thiết thì có thể lúc khác hai mẹ con mình nói chuyện. Chỉ có mẹ là thương con nhất, con xin lỗi mẹ. Cầm bàn tay con trai đang rung lên vì xúc động, tội nghiệp con của bà, cũng chỉ vì môn đăng hộ đối mà chồng bà cương quyết bắt Trần Hùng phải cưới Lan Hương, con gái của một người bạn. Lúc đó bà đã không có can ngăn chồng mà vẫn để cho chồng ép con trai phải bỏ cô gái mà nó yêu để lấy người vợ mà chỉ để làm vừa lòng cha mẹ. Nhìn thấy một cuộc sống không có tình yêu của con mà lòng bà quặn thắt. Nhưng lúc đó vợ chồng Hùng đã có thằng Chiến rồi. Hơn nữa, với sĩ diện gia đình chồng bà không bao giờ chấp nhận cho Trần Hùng bỏ vợ. Cầm tay con trai bà cụ nói trong nghẹn ngào Mẹ xin lỗi con mới đúng Vì ngày xưa đã không can ngăn ba của con trong việc bắt con phải kết hôn với Lan Hương. Để ngày hôm nay con phải như vậy nè. Nhưng chuyện đã qua rồi con à. Hơn nữa, còn thằng Chiến, con phải có trách nhiệm với nó. Con đã giấu mẹ một chuyện không có dám nói mà chờ đến khi ra viện để dì gặp mẹ mới dám nói vì sợ mẹ lo lắng. Mẹ có biết ai đã đâm con không? Chính thằng Chiến thuê người đâm cậu Tiến. Nhưng do con mặc cái áo khác của cậu Chiến cho nên tên sát thủ đã đâm lầm phải con. Mà nguyên nhân chỉ vì cả hai người đều thích một cô gái. Trời ơi, hư hết rồi. Mẹ bình tĩnh đi, không những vậy mà tụi nó còn cán chết người mà đó chính là chồng của Nhã Phương. Nhã Phương? Mẹ đang muốn hỏi con đây, con bé hôm đưa con ở bệnh viện về là là ai? Dạ là Nhã Trúc, con gái của cô ấy. Ông Hùng, nghẹn ngào, kể cho mẹ nghe về cuộc đời của Nhã Phương từ khi bị ông phụ tình. Lúc đó cô đã có thai 3 tháng, mà ông không hề biết. Để an toàn cho con gái, cô đã phải lấy tên mẹ ruột là bà ngoại khi làm giấy khai sinh. Cuộc sống hai mẹ con khốn khổ vô cùng, cho đến khi cô gặp ông Bình, chính là người chồng sau này. Nhưng cái khổ cái nghèo vẫn cứ đeo bám theo người con gái hồng nhan bạc phận đó. Người chồng lừa hết tiền bạc của vợ rồi trốn đi sống với nhân tình. Đến khi thân tàn ma dại lại giác sát về và chuỗi ngày cơ cực lại tiếp diễn. Khi ông ta suốt ngày nhậu bê tha rồi cờ bạc nợ nần. Khổ thân con bé quá! Nhã Trúc là con gái của con và Nhã Phương đó mẹ. Con bé xinh đẹp! Bây giờ nó đang ở đâu? Đưa mẹ đến gặp nó đi. Bà cụ sốt sáng muốn đi ngay, nhưng Trần Hùng vội đưa tay kéo mẹ ngồi xuống. Mẹ bình tĩnh cái đã, à, nghe con kể hết mọi chuyện. Ông Hùng tâm sự với mẹ về những suy nghĩ của mình và mong mẹ giúp đỡ. Suy nghĩ một hồi, bà cụ cầm tay con trai động viên. Chuyện này để mẹ lo... Con cứ tổ chức một bữa cơm thân mật rồi nói cả hai đứa tới giúp mẹ. Con cảm ơn mẹ. Nhìn đồng hồ thấy chừng khoảng 30 phút. Ông Hải quay trở vào phòng tiếp tục lấy lời khai. Lúc này bà Lan Hương có vẻ đã bình tĩnh hơn vẫn cúi đầu xuống giọng lý nhí. tôi tôi xin lỗi. Xin lỗi anh. Chị không phải xin lỗi tôi mà người đáng được chị xin lỗi hàng ngàn lần đó là chồng chị. Chị thật sự có phúc mà không biết hưởng. Nhưng ông ấy cũng ngoại tình, vậy thì không có công bằng. Chồng chị ngoại tình với ai? Cô thư ký Thùy Nhung. Chị làm vợ ông Hùng hơn 20 năm, mà không biết cô gái tên Thùy Nhung là con út của chú Hạ làm giường à, họ chỉ là anh em thôi. Con chú Hạ, sao tôi không có nhớ vậy ta, nhưng mà ông ta không có yêu tôi. Đúng, ông Hùng lấy chị là vì bị gia đình ép buộc, Nhưng ông ấy vẫn chu cấp chu đáo cho hai mẹ con. Mấy chục năm qua, chị sống sung sướng như một bà hoàng, chưa còn muốn cái gì hơn nữa. Cuộc sống đâu có phải có tiền là sướng đâu, mà phải có sự quan tâm, động viên và chăm sóc lẫn nhau. Nhưng ông ta chỉ biết đến công việc, thậm chí hàng tuần không có về nhà. Về những ngày ông ấy không có về nhà, chị có thấy lo lắng hay hỏi hàng quan tâm đến bữa cơm giấc ngủ của chồng như những người vợ khác hay không? hay chị... Chị mãi gọi điện thoại cho tình nhân Đi nhà nghỉ hú hí với nhau thôi Ông đừng có ăn nói hoàng xiên nha Đừng có gấp lửa bỏ tay người Đây Chị xem có hoàng xiên hay không Hay những tấm hình này cũng là du ngoạn cho chị Nói rồi Ông mở ngăn kéo lấy ra một sắp ảnh Mà ông Hùng đã đưa cho ông Ông Sao ông lại Mặt của bà ta tái mét Bà ngạc nhiên lắm phải không Bà có biết ai đã đưa những tấm hình này cho tôi không chính là ông Hùng chồng của bà đó có ai đau khổ hơn ông ấy khi hàng ngày lăn ra làm kiếm tiền để cho vợ đi ăn no mặc đủ trong khi đó vợ dùng chính những đồng tiền đó cung phụng cho tình nhân để thỏa mãn nhu cầu thấp hèn của bản thân còn thằng con trai thì hư hỏng sẵn tiền ăn chơi trác táng mà không biết quý sức lao động của người cha cay đắng hơn nữa hắn còn lấy chính những đồng tiền đó thuê sát thủ đâm cha mình những nhát dao chí mạng đó Bây giờ, yêu cầu bà khai hết những việc mình đã làm, mặc dù ông quân cũng đã khai hết rồi, ông ta nói bà là chủ mưu trong cái việc này. Tại sao ông ta lại nói như vậy? Ông ta điện rủ tôi đi xem mua đất nên tôi đi theo, chứ tôi có hề biết cái gì đâu. Bà có nằm trong hội đồng quản trị hay không? Tại sao bà lại nói là đại diện cho tập đoàn Hùng phát Thì ông ta nói tôi giới thiệu như vậy thì chủ đất mới hợp tác. Bà nói vậy mà cũng nghe được à? Bà chủ mưu thông đồng với tình nhân, lừa chủ đất đánh tráo sổ. Còn tự nhận là vợ của chủ tịch công ty để đi lừa. Bà có phải trẻ con đâu mà ai nói cũng nghe. Tôi... Tôi không có biết. Tôi không có lừa ai cả. Tất cả những lời đó, bà sẽ nói trước tòa. Bây giờ yêu cầu bà ghi đầy đủ vào tờ khai. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để quy tội bà. Chúng tôi muốn xem độ trung thực của bà như thế nào thôi. Bà ta bắt đầu viết. Ông Hải nhìn rồi lắc đầu. Sau khi hỏi cung tình quân và bà Hương, ông tập hợp các chứng cứ để sáng mai đấu lý với bà Thanh Hằng cứng đầu. Cùng sự kết hợp với các ban ngành, ngân hàng để phong tỏa tài sản nhằm thu hồi số tiền 42 tỷ lừa đảo bán đất trả lại cho người bị hại. Ông Hải ngạc nhiên khi thấy thái độ của bà Hằng được dẫn giải đi vào phòng hỏi cung. Khác như những nghi phạm khác, bà ta vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Vừa mới ngồi xuống, ông Hải chưa kịp nói gì, thì bà ta đã phủ đầu. Các ông điều tra như thế nào rồi? Cái vụ hai gói ma túy ở sân bay đó, có cần tôi giúp một tay hay không? Bà hãy giúp bản thân cho bà thì hay hơn, chúng tôi không có cần. Muốn biết sự thật như thế nào, á thì tại sao không trích xuất camera ở sân bay? Các ông sẽ nhìn thấy bà cụ, và lẽ dĩ nhiên điều tôi nói là đúng. Chúng tôi đã làm cái điều đó, thưa bà. Yêu cầu cho tôi xem camera, không lẽ các ông quy chụp tội là tôi phải nhận hay sao? Nếu sau khi xem xong camera mà không đúng như lời bà nói thì sao? Sự thật vẫn là sự thật. Màn hình camera được bật sáng, bà ta chăm chú quan sát. Nhưng thật kỳ lạ, là không hề thấy hình dáng người đàn bà kia đâu, chỉ thấy một gã đàn ông cao to luôn đứng bên cạnh bà. Nhớ lại khi ở sân bay, thì ngoài bà cụ còn có người đàn ông này. Ông ta cứ chiền lấn, Làm cho bà ta phát cấu. Sao rồi? Rõ ràng là lúc đó bà cụ sách túi đứng cạnh tôi. Rồi đến người đàn ông kia. Vậy mà sao bây giờ bà cụ biến đi đâu rồi? Chắc các ông đã chỉnh sửa rồi chứ gì. Miệng của bà thật là lươn lẹo đó. Bà có muốn xem tiếp cảnh bà ngồi ôm cái túi ở ghế chờ sân bay hay không? Hay là chúng tôi cũng sửa như bà nói? Lúc đó bà cụ vào nhà dạy sinh. Còn một mình tôi ngồi chờ nếu không phải là túi của bà thì hạ cớ gì bà lại sách của người ta lên máy bay bà ta im lặng con hổ dữ đã đuổi lý nhưng để thuần phục được nó cũng không phải dễ dàng ông hải bắt đầu tấn công kể ra số bà cũng xui xẻo thuê ai không thuê lại thuê ngay cái thằng si đa giai đoạn cuối biết ông hải đang thăm dò phản ứng của mình bà hằng vẫn tỏ ra bình thản thầm nghĩ các ông giữ điện thoại của tôi thì hạ cớ gì mà các ông không sửa chứ Nhất định không có nhận gì hết là xong Thằng Tèo kia giỏi lắm Cũng được vài tháng là tôi Lúc đó mình đổ hết tội cho nó Ông nói gì tôi không có hiểu Vậy bà có muốn đối chất với thằng Tèo hay không Nó đang nhất định đòi bà 30 tỷ kìa Tiền đâu ra mà đưa Biết đã nói hứ Bà ta dội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác Nhưng ông Hải cũng không phải dừa Dội chớp lấy cơ hội Ai cưa bà lại dính vào mấy cái thằng ba Tuy đó làm cái gì Kể cũng tội nghiệp cho bà khi lấy phải cái thằng chồng đào hoa vô tâm, vợ đang đau cả đầu tìm cách đối phó, còn chồng thì vẫn vô tư đi nhà nghỉ với nhân tình. Ông vừa nói cái gì? Hắn lại đi với con mẹ Lan Hương đúng không? Không người đó thì ai vào đây? Nhìn cái tấm ảnh hai người tình tứ thấy ớn à? Ông cố tình để mấy tấm hình chụp cảnh ông Quân tay trong tay cùng bà Lan Hương đi vào nhà nghỉ mà ông Hùng đã đưa cho. Mày sẽ chết với tao cái thằng khốn nạn Bà ta nhảy dựng lên Chửi bới như một con cọp cái Chứng kiến cái cảnh này Vậy mới biết tại sao mà tên quân Lại sợ bà ta đến như vậy Hai mắt trợn ngược Miệng nghiến răng khen két Như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống một ai đó Ông Hải giơ tay yêu cầu bà ta ngồi xuống Giận với vẻ mặt điềm tĩnh Ông nói tiếp Bà như vậy là dại đó Bà giỡn đủ chiêu trò kiếm tiền mà làm cái gì, ăn thì tất cả cùng ăn, mà quả thì một mình bà phải chịu. Rồi lúc đó chồng bà tha hồ mà hú hí với hết con này tới con khác, tiền bà làm ra, nhưng nó mang đi bao gái, bà phải biết thương bản thân của mình chứ. Ông Hải nói kích lên, làm cho bà ta càng điên tiết Theo tôi, bà nên thành khẩn khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, còn hơn cứ ngoan cố rồi án càng nặng thêm. Nhưng tôi nói hết rồi còn gì nữa. Nãy giờ là tôi tâm sự với bà thôi. Có ai hỏi cùng mà như tôi không? Bây giờ bà cứ viết đúng sự thật đi. Nếu trong sự việc này có sự tham gia của cả chồng bà và bà Hương kia thì bà cứ ghi vào. Không lẽ để chúng nó ở ngoài hú hí với nhau hay sao? Được, đưa giấy đây tôi viết Một sự đấu trí không hề nhẹ. Ông Hải uống ngụm nước thấm giọng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Bầu trời bỗng tắt đắng. Mây đen kéo đến từ bao giờ? Trời đã lác đác có vài giọt mưa, mặt đất vừa bị ánh nắng gay gắt chiếu vào, bây giờ đột ngột gặp mưa làm bốc lên không khí oi nồng thật là khó chịu. Ông Hải lấy hai tay che đầu rồi chạy nhanh sang giải phòng làm việc. Trận chiến sắp tới còn vô cùng căng thẳng, những người làm nhiệm vụ như các ông phải hết sức bình tĩnh và tuyệt đối không được sai sót. Ông nhìn trời như nói một mình, sắp mưa rồi. Bà Thanh Hằng quả là cáo già, mặc dù ở bên ngoài tỏ ra hợp tác, nhưng thực chất bà ta vẫn không chịu nhận tội của mình. Trong bản tự khai, bà ta chỉ nói sách giùm bà cụ hành khách chứ không có nhận cái túi sách có chứa ma túy là của mình. Bà ta tuyệt đối không có nhận, thuê sát thủ giết cái tên tường mặc dù bằng chứng trong điện thoại là rõ rành rành. Bởi bà ta hiểu, nếu với hai tội danh mua bán ma túy và giết người thì chắc chắn phải chịu hình phạt cao nhất đó là tử hình. Ngồi trong trại tạm giam, bà Lan Hương mới thấy nhục nhã ê chề, bà ta không có chịu ăn mà chỉ khóc. Phải chăng những giọt nước mắt đó là sự ân hận của người đàn bà hư hỏng, phản bội chồng hay giọt nước mắt hận chính bản thân của mình vì đã tin vào lời nói ông bướm của người tình? Không ai quan tâm, cũng không ai một lời động viên hay an ủi, và tất cả đều nhìn bà với ánh mắt khinh bỉ coi thường. Ngay cả ông Trần Hùng, chồng của bà, cũng không thèm can thiệp. Bà ta làm thì bà ta chịu, chỉ vì bà ta đã gây ra bao nhiêu rắc rối để rồi biết bao nhiêu người phải liên lụy, có khi phải trả bằng mạng sống và biết bao nhiêu người phải chịu cảnh tù đầy. Tập đoàn Hùng phát và cụ thể là chồng của bà, cũng gặp rắc rối khi phải giải quyết đơn kiện của ông chủ đất. Công an phải đau đầu tìm cách thu hồi số tiền 42 tỷ đồng để trả cho người bị hại. Biết bao nhiêu người liên lụy chỉ vì một sự dễ dãi cả tin và buông thả của bà ta. Trồi đây, bà ta phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Sáng hôm nay, ông Hùng về nhà. Kể từ ngày hai mẹ con bà Lan Hương bị bắt, căn nhà luôn đóng cửa im ỉm lạnh lẽo mở to các cánh cửa cho ánh nắng ùa vào, ông vô nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, chợt nhìn thấy cái bàn chải đánh răng của con trai, nhớ lời ông hải nói về hai cha con không giống nhau, ông lấy khăn gói cái bàn chải đánh răng để mang đến phòng xét nghiệm DNA huyết thống của cha con, nặng nề giao mình xuống đi văng, ông buồn bã nhớ lại những ngày mà chưa xảy ra bi kịch, mặc dù không yêu vợ, nhưng ông vẫn quan tâm chu đáo đến vợ. Công việc quá bận rộn nên ông thường xuyên phải theo công trình và đi tỉnh nên cũng ít khi có mặt ở nhà. Rồi bà Lan Hương đòi cổ phần, la buồn chán, muốn được kinh doanh. Chiều vợ nên ông cũng bỏ ra một số tiền lớn để mở cho vợ một chuỗi tiệm spa làm đẹp. Cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm nhưng chưa dừng lại ở đó, bà Hương tiếp tục đòi hưởng cổ phần của tập đoàn. Nhưng ông nói phải xem khả năng kinh doanh như thế nào rồi mới tính. Cho rằng mình bị thiệt thòi và ta bắt đầu sống buông thả, ăn chơi trác táng bỏ bê con cái và dần dần thằng chiến con trai của ông cũng học theo tính của mẹ. Ông đau đớn khi phát hiện ra sự thật, nhưng còn mẹ già nên ông cần phải cân nhắc nếu như hai vợ chồng ly hôn, ông biết mình đau lòng một thì mẹ của ông sẽ đau lòng mười và bà cảm thấy rây rứt khi ngày xưa đã ép ông phải cưới bà Lan Hương. Chợt nhớ đến ông Hải. Kể từ ngày ra chuyện đến nay, hai ông cũng chưa có dịp gặp nhau. Ông Hải thì phải căng não tập trung vào chuyên án. Ông Hùng cũng công việc bù đầu phải giải quyết. Ông muốn biết tình hình lấy lời khai của mọi người như thế nào, nên ông lấy điện thoại gọi cho ông Hải. Gọi mãi thấy chuông dẫn reo nhưng không có người bắt máy. Ông Hùng buông điện thoại xuống bàn, nằm ngay ghế sofa thư giãn. Nhưng chỉ 10 phút sau, Thì ông Hải gọi lại. Alo, nay lại rảnh gọi cho tôi à? Ông đang ở đâu? Gửi định gì cho tôi, tôi sẽ đến ngay. Tôi cũng sắp sửa bị thần kinh rồi đây nè. Tôi đang ở nhà chứ ở đâu? Mà phải định dị làm cái gì? Trên đường đi thì ghé quán nào đó mua một chút mồi hay đứa nhậu nghe. Tôi cũng đang buồn đây. Có bia chưa? Chiều nay tôi nghĩ bia rượu có đủ, chỉ thiếu mồi thôi. Hai ông bạn vừa ăn vừa nói, vì sức khỏe của ông Hùng cũng chưa tốt nên ông chỉ nhấp môi một chút cho vui chứ làm sao có thể đấu với tủ lượng của ông Hải. Buồn quá ông à, tôi sai rồi, ngày xưa nghe lời cha mẹ mà không biết bảo vệ tình yêu của mình, bây giờ thì mãi lo kiếm tiền, không quản lý vợ, không có quan tâm dạy dỗ con trai, một phần cũng có lỗi của tôi. Ông thằng thở bây giờ để làm cái gì, ai làm người đó chịu. Ông không dạy được vợ con thì để xã hội dạy. Ngồi đó mà thang với giảng cũng không có ích gì. Tôi cũng đang đau đầu đây nè. Ông thì có chuyện gì mà đau đầu, cứ bỏ tù hết tụi nó đi là xong à. Ông nói làm như là chúng tôi rảnh rỗi lắm vậy đó. Phải bắt tụi nó tâm phục khẩu phục mới được chứ. Bởi vậy tôi mới đi theo cái nghề xây dựng. Cái nghề bắt bớ của ông thì tôi không có hợp. Hai ông cứ ngồi cụm ly Rồi nói đi nói lại Cho đến khi xỉn rồi Hai mắt giếp lại Miệng nói không rõ lời Thì nằm luôn ra ghế sofa ngủ ngon lành Tỉnh dậy Ông Hùng không thấy ông Hải đâu Nhìn ra sân cũng không thấy xe Ông hiểu rằng bạn ông đã dạy trước và đi rồi Ông thấy thương bạn mình Khi đã hết lòng vì công việc Trong đó có gia đình của ông Nếu như mỗi gia đình yêu thương nhau nhiều hơn Nếu như giữa con người với con người không còn ganh ghét đố kỵ, tham lam ích kỷ thì những người làm nhiệm vụ như ông Hải, bạn của ông cũng bớt đi cực khổ vất vả nhiều khi phải hy sinh cả tính mạng. Chật nhớ ông có hẹn chiều nay với Tiến và Trúc lên công ty phỏng vấn. Mặc dù ông đã nói trước với chú Toán trưởng phòng nhân sự nhưng ông vẫn thấy không có yên tâm. Dọn dẹp xe qua đồ ăn ở trên bàn rồi cất vào tủ lạnh ông hùng dội khóa cửa rồi ra xe chạy đến công ty vừa đến nơi thì ông thấy tiến và trúc cũng đang trình bày với bảo vệ xin chào hạ cửa kính xe xuống ông gọi dối ra hai đứa đi theo bác lẻ lên cháu chào bác chào chủ tịch thấy trúc cứ ngước mắt quan sát rồi trầm trồ khen công ty hoành tráng và rất đẹp ông hùng mỉm cười nghĩ thầm cố gắng lên con gái à sau này cơ ngơi này sẽ là của con Bà sẽ bù đắp cho cha mẹ con những năm tháng còn lại. Trời ơi! Đẹp quá à! Nhà Túc tỏ ra phấn khởi và thích thú lắm. Vậy nhà Trúc muốn làm ở vị trí nào? Dạ, vị trí nào cháu cũng muốn. Nhưng còn xem phỏng vấn có được hay không đã. Nhưng vẫn có quyền mơ ước chứ. Cháu thích làm trợ lý cho bác à. Tại sao? Cháu nghĩ... Một người trợ lý cũng giống như một giám đốc doanh nghiệp thu nhỏ sẽ được học hỏi và mở rộng tầm mắt rất nhiều nhưng ngược lại đòi hỏi người đó phải có kiến thức và tầm hiểu biết sâu rộng nữa có đầu óc phán đoán và tầm quan sát không chỉ mình giám đốc mà người trợ lý cũng phải có tâm và có tầm để tư vấn và nhiều khi có thể đề xuất những ý kiến để giám đốc quyết định Hay, vậy à, từ nay cháu sẽ làm trợ lý cho bác Mặc dù hai người nhận là con nuôi Nhưng ở công ty, ông Hùng vẫn căn dặn các con gọi là bác để tránh những dị nghị soi mối không có hay. Bác nói thiệt hả? Vậy không lẽ bác lại nói dối hay sao? Đúng lúc đó, cậu Kiên trợ lý của ông Hùng bước vào. Ông dậy tay gọi cậu ấy. Đây là Nhã Trúc giao cho cậu chỉ bảo cậu ấy trong thời gian 2 tháng. Sau đó cậu bàn giao công việc lại cho Nhã Trúc và nhận nhiệm vụ mới. Dạ sếp! Xin xếp cho em trở về phòng thiết kế đúng chuyên môn của em, ở bên bộ phận đó đang thiếu người. Ok, nếu thiếu người thì bổ sung cậu tiếng này vào, cứ tạm dậy đi ngang. Lúc này Trúc ngạc nhiên. Ờ, vậy phỏng vấn, phỏng vấn cháu. Thì bác vừa phỏng vấn rồi đó. Cả ba người cùng cười. Cháu xin phép được đi tham quan công ty được không ạ? Được chứ, Kiên dẫn các em để giới thiệu với các phòng, để mọi người làm quen với nhau. Mãi vui mà mọi người không để ý đến ánh mắt sắc như dao của Thùy Nhung. Cô thư ký mà ông Hùng cũng mới tuyển vào được mấy tháng. Thực chất cô ta không phải là con gái ruột của ông Hạ làm dường, mà chẳng qua là con gái có một người bạn cùng quê. Ông Hạ có trình bày với ông Hùng xin cho cô ta vào làm việc để có thu nhập phụ giúp gia đình. Nghe ông Hạ nói như vậy, thì mẹ của ông Hùng cũng nói con trai giúp đỡ, khi hỏi về chuyên môn thì cô ấy chỉ mới học trung cấp tin học nên cuối cùng ông bố trí vào làm thư ký nhưng thực chất mọi việc đều cậu Kiên làm. Thấy nhà trúc vừa xinh đẹp lại được ưu ái lên cái vị trí trợ lý của chủ tịch, cô ta cảm thấy ghen tị và bắt đầu lên kế hoạch hãm hại. Thì Nhung nghĩ, mày cứ cười đi xem tao sẽ làm cái gì, tao đây trong mắt chủ tịch còn chưa có ăn ai ủng hộ vì một con sinh viên chưa có biết cái gì mà đã ngồi vào cái ghế đó rồi. Còn chàng trai đi cùng là thế nào ta? Nghĩ xem chàng có thể lột qua được ải mỹ nhân này hay không? Cúng một trăm ngày cho chồng xong. Hai mẹ con bà Nhã Phương chuyển về An Giang sống với mẹ. Lúc này, Nhã Trúc đã ra trường đi làm. Tiền học của em Long một mình cô lo hết. Năm nay, thằng Long thi đại học. Ông Hùng tư vấn cho Long thi vào trường đại học xây dựng. Sau này ra trường sẽ cùng với tiếng hỗ trợ cho Nhã Trúc. Nghe con nói làm trợ lý cho chủ tịch Hùng mà bà vô cùng lo lắng, nhất định bà phải can thiệp cái chuyện này. Bà không muốn con gái bà lại tiếp tục mắc bẫy gia đình của ông ta như bà. Nhưng bây giờ bà phải nói như thế nào đây để con hiểu khi chính Nhã Trúc cũng đang rất đam mê với công việc này. Bà tự trách mình, đã không nói với con ngay từ đầu, không ngờ sự việc lại diễn biến nhanh tới như vậy. Thứ bảy cuối tuần là nhà Trúc đã tranh thủ về với mẹ và ngoại. Cả nhà đã chuyển lên nhà mới khang trang và đầy đủ tiện nghi. Nhà Trúc tuy mới ra trường và đang còn làm tập sự, nhưng luôn được chủ tịch thưởng vì chăm chỉ và hoàn thành nhiệm vụ. Cô chỉ bớt lại một phần tiền lương để chi tiêu cá nhân, còn lại đều đưa về cho mẹ lo cho ngoại. Chiều nay khi cả nhà ăn cơm xong, bà Nhã Phương gọi con gái chút xíu nữa con chở mẹ đi công việc một chút nghe dạ mẹ khi hai mẹ con ra khỏi nhà thì bà Nhã Phương lại nói con gái quẹo vào một quán cà phê ở gian đường ngạc nhiên không hiểu chuyện gì nhà Trúc dừng xe hỏi mẹ có chuyện gì vậy mẹ mẹ muốn nói cái gì đúng không từ ngày ông ấy mất mẹ hay suy nghĩ linh tinh muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa mẹ làm con hết hồn à tưởng có chuyện gì chứ vậy công việc của con sao rồi ông chủ tịch đối xử với con có tốt không bác ấy tốt lắm mẹ cả bà nữa sao con lại biết cả mẹ ông ấy con đến nhà chơi với bà mấy lần rồi bà quý con lắm bà còn nói con đến ở với bà cho đỡ tốn tiền nhà thuê nhưng con không có chịu tốt cái gì mà tốt con phải hết sức cảnh giác nhớ chưa không có được cái gì cũng tin mẹ đừng nghĩ ai cũng xấu hết đó, cũng có người tốt chứ. Chẳng qua chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi mà. Con phải nghe lời mẹ, không được tin nhà đó, tuyệt đối không có được chuyển đến đó ở. Mẹ đúng là quan tưởng rồi. Con gái của mẹ không có ngây thơ như mẹ ngày xưa đâu. Mẹ yên tâm đi, đừng có lo lắng rồi lại bệnh đó nghe mẹ. Bà nhã phương ngồi im, hai mắt nhìn xa xăm ký ức ngày xưa như một thước phim quay chậm hiện về. Và hồi đó, mối tình giữa chàng sinh viên Trần Hùng Đào Qua và cô sinh viên Nhã Phương thật đáng mơ ước vì trai tài gái sắc. Mối tình đầu của cô gái miền Tây ngây thơ trong trắng và hoàn toàn bị chốn ngợp giữa Sài Gòn hoa lệ. Những lời nói đường mật vẽ lên một tương lai màu hồng mà bất kỳ một cô gái nào cũng ngất ngây. Nhưng rồi bỗng dưng chàng biến mất. Sau đó là buổi nói chuyện Giữa cô và trợ lý của ông chủ tịch Cảnh cáo cô không được gặp con trai của họ Thậm chí thu luôn điện thoại Cắt đứt mọi liên lạc Và yêu cầu cô phải nghỉ học rời khỏi Sài Gòn về quê Từ đó cô hoàn toàn Mất liên lạc Giờ đây Ông trời lại khéo trêu đùa Cho bà gặp lại ông Hùng Trong hoàn cảnh éo le này Rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra đời bà xem như bỏ đi, nhưng còn con gái của bà, bà chỉ yêu cầu con gái được một đời bình yên, không phải khổ như bà ngày xưa nữa thôi. Đây là lần thứ ba ông Hải lấy lời khai từ bà Hằng. Mặc dù đã tìm đủ lý do để kết tội, nhưng bà ta vẫn khéo léo chối tội. Hôm nay ông quyết đưa ra đòn cuối cùng. Khi bà ta bước vào phòng hỏi cung với thái độ cố gắng tỏ ra bình thản ông cũng mỉm cười. <cười> chào bà Dạ chào ông Mấy ngày hôm nay không có gặp bà Bà thay đổi nhiều quá đó Cảm ơn tôi vẫn bình thường Vẫn ngủ ngon Cho dù ông có đưa ra đủ chiêu trò gì Thì cũng không có kết tội được tôi đâu Cây ngay không có sợ chết đứng Vậy thì tốt quá Vậy thì ông Tường vẫn có hy vọng được gặp bà đó Ông ta vừa nói cái gì Ông Tường Tại sao ông ta lại có thể gặp được chứ Ông ta chết dưới lửa dao của thằng Tèo đêm đó rồi mà, phải hết sức bình tĩnh kéo trúng kế của công an. Nghĩ vậy nên bà ta vẫn tỏ ra bình thường và còn hơi nhếch miệng cười. Nhưng dạ bối rối của bà Hằng khi ông nhắc đến tên Tường, cho dù bà ta có che đầy cỡ nào cũng không qua mắt được ông Hải. Nháy mắt với một anh công an, ngay lúc đó như ngẫu nhiên anh ta bước vào. Báo cáo sếp tên Tường cứ đòi gặp mẹ, anh cho ý kiến. Mẹ của ông ta đang bệnh nặng. Anh cho người đến chỗ bà cụ rồi gọi video cho tên Tường để hai mẹ con họ gặp nhau. Dạ, sếp. Anh công an dội lui ra. Đến lúc này thì bà Hằng lo sợ thật sự. Trời ơi, chuyện này là như thế nào? Rõ ràng ông ta đã bị đâm chết rồi. Tại sao lại còn sống lại được chứ? Nếu đúng như tên Tường còn sống thì bà hết đường chối cãi. Nhưng tuyệt đối không được để lộ ra cái vẻ sợ hãi. Mặc dù mặt cúi xuống, nhưng hai mắt của bà vẫn biết ông Hải đang chăm chú nhìn mình. Bà không sao chứ? Ờ, tôi không có sao, cảm ơn ông. Vậy chúng ta tiếp tục thôi. Bà giải thích như thế nào về cuộc hẹn với ông Tường đến cậu X giàu tiếng lúc 8 giờ tối đó. Nè, ông đừng có gấp lửa bỏ tay người, bằng chứng đâu mà ông khẳng định là tôi hẹn ông ta. Bà thật là quá coi thường, ông ta đã muốn gặp bà để lấy tiền, thì bao giờ ông ta cũng có sự chuẩn bị tất cả những lời nói mà bà đã nói với ông ta ở nhà vệ sinh ông ta đều ghi âm lại nếu tối hôm đó bà không cho sát thủ giết ông ta thì ông ấy cũng không có tố giác bà đâu nhưng bà đã quá ác độc ra tay tước đi một mạng sống mà không hề rung tay lời của ông Hải đanh thép nhìn thẳng vào mặt bà ta dặn từng tiếng ông nói thì ông nghe tôi không có hiểu ông đang nói cái gì hết á tốt nhất là bà nên hợp tác chồng bà là một người chứng kiến bà gặp ông tường tại quán cà phê cũng đã khai hết rồi nhân chứng vật chứng đầy đủ bà cố tình ngoan cố chỉ là làm tội nặng thêm thôi chúng tôi quyết định truy tố và chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát với tội danh giết người và buôn bán ma túy là bà biết khung hình phạt nó như thế nào rồi đó bà có nghĩ đến cha mẹ già đến hai đứa con của bà tương lai sẽ ra sao khi không còn mẹ chúng nó có còn mặt mũi nào mà đến trường khi bạn bè đều lánh xa bà hãy thành thật mà khai báo đi khắc phục hậu quả thì may ra còn hy vọng được nhìn thấy các con. Ông đừng có nói nữa. <cười> Khi nhắc đến cha mẹ, đến hai đứa con thì nghị lực cuối cùng của bà Thanh Hằng hoàn toàn sụp đổ, bà ta gục xuống khóc nức nở. Chờ qua cơn xúc động, ông Hải đẩy tờ giấy và cây bút ra trước mặt của bà, nói tiếp. Bà chống đối có ích gì chứ, tốt nhất nên thành khẩn khai báo để còn hy vọng hưởng lượng khoan hồng của pháp luật gạt nước mắt và ta cứ vừa khóc nước nở vừa viết làm ướt hết mấy tờ giấy nên ông Hải ra hiệu cho nữ công an chăm sóc cho bà ta rồi ông đứng dậy đi ra ngoài ngước nhìn bầu trời đầy ánh nắng ông cảm thấy tâm trạng của mình thật nặng nề bà ta cũng là một người mẹ mà tại sao lại cho phép mình buông thả sống theo nhu cầu thấp hèn ích kỷ và tham lam để rồi dấn dòng lao lý như thế này Và với tội danh như trên, thì bà ta không thoát khỏi cái án phạt cao nhất là tử hình. Ông đã từng hỏi cung biết bao nhiêu người, đủ mọi thành phần, và lần nào cũng cảm thấy cay đắng, xót xa. Chợt có chuông điện thoại kéo ông ra khỏi luồng suy nghĩ. Ông mở điện thoại ra xem, thì đó là cuộc gọi của nhà Trúc. Cháu chào bác. Chào cháu, gặp các cháu lúc này may cho bác quá. Sao ạ, bác có khỏe không? Bác khỏe, chỉ là đầu óc hơi căng một chút thôi. Bây giờ gặp ở đâu đây? Lý do... Trời ơi, bác làm như cháu là tội phạm đó. Địa điểm cho bác chọn. Còn lý do là cháu vừa lãnh lương. <cười> à, <cười> à, lại được bao rồi. Vậy bác cháu mình xem có cái món gì lạ ăn đi. Bác vừa mới hỏi cung, tốn nhiều năng lượng hàng sao đó. Mới ăn cơm mà lại thấy đói rồi. Hai bác cháu hẹn nhau đến quán cháu lương miền Trung ông Hải ăn có vẻ thú vị lắm. Riêng nhà Trúc thì vẫn còn dè dạc bởi cô ngại chiêu đại bác Hải cái món ăn quá đơn giản và rẻ tiền. Như đoán được suy nghĩ của cô gái, ông cười. cười. Rất ngon! Các món trong này bác đã ăn nhiều nhưng riêng cái món lương đặc sản miền trung này thì đây là lần đầu tiên. <cười> Tụi cháu sinh viên nên hay chọn các món ăn lạ mà lại hợp với túi tiền. Ngon mà! món ăn không phải cứ đắt tiền mới là ngon cảm ơn cáo à mà sao không rủ cậu tiến cùng đi luôn cha muốn gặp riêng bác có chuyện gì sao hải bác cháu ta ghé quán cà phê bên cạnh cùng nói chuyện đi nhìn cô gái trước mặt ấp úng như có điều gì muốn nói ông hải chỉ đoán chắc con bé có khó khăn gì trong công việc mà ngại không dám mở lời với chủ tịch nên định nhờ ông nói giúp đây để không khí tự nhiên hơn ông lên tiếng trước Công việc của cháu thế nào? Đã quen chưa? Cảm thấy có phù hợp không? Dạ công việc này phù hợp với cháu Cháu cảm ơn bác Vậy còn chuyện gì cần bác giúp đỡ không? Dạ không Cháu sẽ cố gắng học hỏi Sẽ làm quen thôi Vậy thì còn cái chuyện gì nữa chứ? Dự đoán bước đầu của ông Đã không có chính xác Vậy còn cái chuyện gì đây? Thực chết có bao giờ con bé nghi ngờ mối quan hệ của ông Hùng và bà Nhã Phương không? bây giờ phải làm sao nếu nó hỏi chứ ông chưa được sự đồng ý của ông hùng thì ông không có thể lộ bí mật này được nguy to rồi một người đã từng đấu tranh với tội phạm với những tình huống vô cùng gây cấn nhưng ông vẫn bình tĩnh để vượt qua vậy mà trong trường hợp này ông lại thấy lúng túng lấy cớ đi vệ sinh ông đứng dậy đi ra phía sau quán nhìn trước sau không có ai ông vội vàng gọi cho ông hùng trời đất ơi Ông Tây đi đâu mà không nghe điện thoại chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Thôi thì tùy cơ ứng biến chứ biết làm sao. Lưỡng thửng trở lại bàn ngồi. Ông bồng thấy mặt của nhà Trúc tái mét, miệng lắp bắp. Cháu phải về công ty đây. Cháu hẹn bác khi khác. Có chuyện gì xảy ra sau? Dạ, bạn thiết kế dự án đã lột vào tay công ty khác. Ai quản lý dự án này? Bạn thiết kế sau khi được duyệt là do cháu giữ... Mà không biết vì sao lại lọt vào tay công ty khác Cháu bình tĩnh Nói cho bác nghe Thứ nhất, từ khi nhận bản vẽ thì cháu cất ở đâu Cháu để ở trong ổ đi Máy tính có gài Pass Trời ơi, cháu hình nhớ Những tài liệu tuyệt mật là phải bảo quản cẩn thận Tại sao cháu chủ quan như vậy Bác ơi, bây giờ phải làm sao Tội nghiệp bác Hùng quá à. Hai công ty dự thầu đều có cùng một bản thiết kế Trình lên chủ đầu tư Nếu dự án này mà xảy ra chuyện gì Thì cháu cũng không biết phải làm sao nữa Cháu cứ bình tĩnh đi Vậy phòng làm việc có những ai hay ra vào đó Có chị thư ký Thùy Nhung Hay vào trình ký hồ sơ thôi Nhưng chị ấy là người nhà của bác Hùng Thùy Nhung Cô gái này là ai Sao bác không có nghe thấy ông ấy nói <cười> Rắc rối rồi đây Bây giờ cháu cứ bình tĩnh về công ty xem như không có chuyện gì đi Hả bác sẽ có cách Sao lại vậy hả Cháu phải nhận lỗi với bác Hùng Vấn đề này không phải ở ông Hùng Mà là chủ tịch đầu tư dự án này Bây giờ bác đang còn một số việc cần phải giải quyết. Cháu cứ nghe lời của bác là phải hết sức bình tĩnh. Dạ, cháu xin phép bác. Nói xong cô dội dàng đứng dậy đi nhanh ra khỏi quán. Đi đường cẩn thận ngang. Ông dặn dối theo nhưng nhà Trúc đã đi nhanh ra ngoài quán từ lúc nào. Còn lại một mình ông Hải gọi điện cho ông Hùng nhưng ông ấy cũng không nghe máy. Biết là có chuyện xảy ra ông đứng dậy rời khỏi quán và ra về Trong đầu luôn suy nghĩ và đặt ra nhiều tình huống. Người ông đặt nghi ngờ đầu tiên đó là cô thư ký Thùy Nhung. Cô này có mối quan hệ như thế nào với ông Hùng? Phòng làm việc của ông Hùng có gắn camera không? Nếu có gắn camera thì tốt quá. Ngoài cô thư ký hay ra vào thì còn ai nữa? Phòng thiết kế, ai là người giao bản thiết kế này cho Nhã Trúc? Bản vẽ sau khi đã duyệt bị ai đó copy từ trong ổ đĩa tất cả đều chưa có câu trả lời ông bắt đầu điều tra từ hai hướng đó là cô thư ký Thùy Nhung và phòng thiết kế nhưng trước mắt phải gặp ông Hùng xem cụ thể nó như thế nào nghe lời bác Hải nhà Trúc trở về phòng làm việc thì thấy Hoàng Tiến đang đứng chờ cô ngoài cửa vừa thấy cô anh vội kéo vào bên trong Trúc đi đâu đó sao bây giờ mới về mình ra ngoài có chút việc có gì mà tiếng cún lên vậy có chuyện rồi Trúc chưa có nghe cái gì hả? Nhìn nét mặt Tiến hốt quảng mà Trúc rất muốn nói với anh rằng cô cũng lo lắm. Nhưng nhớ lời bác Hải rằng phải hết sức bình tĩnh nên cô cười động viên anh. Tiến về phòng làm việc đi. Mình đi gặp bác Hùng. Bác Hùng và anh Kiên đi từ đâu từ nãy giờ chưa có gì. Thấy vẻ mặt bác căng thẳng lắm. Lúc này cô thư ký Thùy Nhung vào phòng mang tập tài liệu để lên bàn của ông Hùng trình ký. Thấy nhà Trúc và Hoàng Tiến đang đứng nói chuyện Khi thấy cô vào thì hai người im bặt. Mặc dù biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng cô ta vẫn giả bộ ngạc nhiên. Này anh Tiến hết việc hay sao mà lại rảnh vậy? Ờ, tôi muốn hỏi chút một số chuyện. Chuyện gì thì hết giờ hắn nói. May mà hôm nay chủ tịch không có ở nhà, nếu không lại bị phê bình nữa đó. Ờ, tôi biết rồi. Tiến nhé mắt với chút rồi quay về phòng. Thấy ánh mắt của chị Thùy Nhung nhìn mình có phần không có thiện cảm, nhưng khi cô nhìn lại thì chị lại dội dàng quay đi. Lời của bác Hải dặn là cô phải hết sức bình tĩnh, xem như không có chuyện gì xảy ra. vào bàn làm việc, trút mở máy ra để kiểm tra, thì bản vẽ vẫn còn nguyên, máy tính cô gài mật khẩu thì người ngoài sao mở được chứ. Hơn nữa, ở đây chỉ có hai chị em, chị Thùy Nhung như một người chị, lại là người nhà của chủ tịch, Thì làm sao có chuyện xảy ra được? Tại sao trong giờ làm việc mà Trúc đi ra ngoài vậy? Em có hẹn với một người bạn nên trên thủ đi một chút rồi về. Bạn nam hay nữ, xinh đẹp như cô thì thiếu gì, cũng như anh Tiến đó. Tiến với em chỉ là bạn thôi chị à. Vậy hả? Chị có cơ hội tấn công anh ấy rồi, em giúp chị nghe. Tiến bằng tuổi em nên ít hơn chị mà... Thời nay tình yêu đâu có còn như ngày xưa... Có đôi còn hơn nhau cả 10 tuổi mà họ vẫn sống hạnh phúc đó thôi. Không chờ Trúc trả lời, cô ta ngúng quẩy đi về bàn làm việc. Nghe thì Nhung nói về Tiến, lúc đầu Trúc cũng hơi ngạc nhiên vì không ngờ chị ta lại có cảm tình với Tiến. Cô mỉm cười quay về bàn. Ngày hôm nay sao nhiều chuyện xảy ra quá? Không biết tình hình bản vẽ thiết kế dự án bị đánh cắp bác Hùng xử lý như thế nào? Cô thấy mình thật có lỗi. Mặc dù rất bận, Nhưng hình ảnh cô gái nhã trúc với gương mặt hốt hoảng và đôi mắt ầng ậc nước đã ám ảnh làm cho ông Hải không thể nào làm việc được. Máu trình sát lại nổi lên, ông tạm gác công việc và gọi điện cho ông Hùng. May quá, lần này ông ta nghe máy. Ông gọi cho tôi có cái gì không? Tôi bận lắm. Ông Hùng trả lời với một vẻ gấp gáp rồi tắt máy. Haiz <cười> Ánh nắng gay gắt buổi trưa làm cho ông chói mắt nhưng trong đầu vẫn luôn bao câu hỏi và thắc mắc. Thôi thì không gặp được ông Hùng thì đến công ty ông Hùng chơi cũng đâu có ai cấm. Nhưng không biết nhà Trúc có ở công ty không? Sự đường đột như vậy liệu có làm phiền ai không chứ? với nghề nghiệp của ông thì đâu có bận tâm đến hai chữ làm phiền. Việc điều tra là phải nhanh và chính xác phải đi tận nơi để phát hiện chứng cứ. Mà ông đến công ty của bạn mình chơi thì có cái gì khó đâu chứ. Nghĩ vậy, ông liền gọi cho nhà Trúc. Alo, cháu chào bác. Cháu đang ở đâu? Có ở văn phòng công ty không? Dạ có, có việc gì không bác? Bác có việc đi qua đó, tiện đường muốn ghé vào xin miếng nước có được không? Biết bác Hải trêu đùa, mặc dù rất buồn vì cái chuyện vừa mới xảy ra, nhưng cô cũng phì cười. <cười> bác lại chọc cháu nữa rồi, bác ghé đi ngang. Thật ra đùa một chút cho vui để lấy cớ ghé vào, chứ ông Hải vẫn đang ngồi ở cơ quan. Ông tranh thủ ra ngoài, chạy đến công ty ông Hùng để điều tra. Phải hơn 30 phút sau, ông mới có mặt, và đi qua cửa bảo vệ dễ dàng. Bởi ở công ty này, ai cũng biết ông là bạn thân của ông Hùng, và trước đây ông cũng hay đến thường xuyên. Chỉ có dạo gần đây hai người đều bận, nên mãi khi ông Hùng bị thương ở Cần Thơ thì lại mới được gặp nhau. Lúc này nhà Trúc định ra xin bảo vệ cho bác Hải vào Thì thấy ông Hải đứng ngay trước cửa Ủa, bác, bác đến thời nào mà không vào Bác ngắm hành lang một chút ừ, Hành lang thì có cái gì đâu mà ngắm Có mà, hành lang sáng như vậy Mà điểm thêm vài cô gái xinh đẹp Thì là một bức tranh tuyệt mỹ đó chứ Vậy hả bác, vậy bác chụp cho cháu nghe Rủ thêm vài cô nữa đi Chứ một mình cháu thì đơn lẻ quá Dạ, về bắt chờ hẳn xíu, cháu gọi chị Thùy Nhung. Nhà Trúc Hồng Nhiên chạy vào phòng thư ký Thùy Nhung, chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghe nói chụp hình, thì Thùy Nhung hưởng ứng ngay. Khi ra đến ngoài hành lang, thì cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên rất là quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Không cho cô kịp suy nghĩ, khi nhà Trúc dẫn Hồng Nhiên kéo tay ra làm dáng, đang mãi quan sát tìm camera hành lang thì nghe tiếng gọi của nhà Trúc làm cho ông giật mình quay lại. Bác Hải ơi, chụp cho chị em cháu nè. Ừ, đúng là hai nàng tiên. Ông Hải quay lại cười và dơ điện thoại chụp, nhưng ông chú ý hướng máy ảnh về phía của Thùy Nhung, chụp xong rồi mới chụp cho hai chị em. Nhanh tay, ông chuyển ngay tấm hình chân dung của Thùy Nhung sang cho cậu trinh sát với lời dặn. Theo dõi người này và báo cáo lại cho tôi. Sau khi gửi xong thì ông xóa tin nhắn và tấm hình xem như không có chuyện gì xảy ra và quay lại phía hai chị em vẫn đang tạo dáng để chờ ông chụp. Thùy Nhung vẫn bị cuốn hút theo vẻ hồn nhiên của Nhã Trúc mà không có biết cái gì mặc dù trong đầu vẫn ngờ ngỡ về người đàn ông trước mặt. Sau khi chụp xong thì hai chị em yêu cầu bác Hải cho xem hình tấm nào xấu thì xóa đi, tấm đẹp thì giữ lại và gửi qua điện thoại của hai người. Tiếng cười trộn trả dẫn gian lên, mặc dù trước đó là bao trùm vẻ nặng nề và căng thẳng. Khát nước quá. Ông làm bộ kêu khát nước để chấm dứt buổi chụp hình. Lúc này nhà Trúc mới chợt nhớ ra bác Hải ghé vào xin uống nước. Dội vàng chạy tới rối rít. Cháu xin lỗi bác, cháu sơ ý quá. Không sao, tuổi trẻ mà, bác ghé một chút rồi phải đi ngay. Ông hùng đâu mà không có thấy. Dạ bác Hùng vẫn đang bận vì chuyện bản vẽ thiết kế Cháu cũng không có dám hỏi Vậy sao không báo công an Có nghi ngờ ai không Trong phòng có gắn camera lo ấy gì Ông cố ý nói lớn cho cô thư ký nghe thấy Dạ camera bị hư nên đang sửa À thì ra là như vậy à Ông cầm chai nước từ tay trúc đưa Rồi lấy cớ bận và đi ra ngoài Lúc ra đến cổng Thì xe của ông Hùng cũng vừa về tới Nhìn thấy ông ngải từ trong đi ra ông Hùng ngạc nhiên. Bữa nay rảnh hàng sao mà lại có thời gian tới đây. Gọi cho ông á không có thèm nghe máy nên tôi phải đến tận nơi để nói chuyện đây nè. Bận tối mắt chứ rảnh cái gì. Tôi cũng đang gặp trắc rối một chút. Ra ngoài uống ly cà phê cho nên tư thái đầu óc một chút đi. Có tỉnh táo mới làm được việc. Vẫn là cái quán cà phê quen thuộc. Vẫn là ly cà phê đen ít đường. Hai ông ngồi trong một cái bàn khuất phía sau và yên tĩnh Một hồi sau, ông Hải lên tiếng an ủi bạn. Bình tĩnh đi ông bạn à, Mình sao hạ gục sớm vậy, đừng có làm con bé nó sợ. Mình sao ông biết? Chuyện gì của ông mà tôi không biết. Hôm nghe tin bạn thiết kế bị đánh cắp là hai bác cháu đang ăn cháo lương. Tôi lột bù quá, bản vẽ thiết kế là của công ty, nhưng lại chuyện đến chủ đầu tư chậm hơn đơn vị của bạn cùng giữ thầu mấy cây chứ... Khi nghe họ thông báo là hai bạn giống nhau làm tôi hết hồn. Bây giờ biết giải thích thế nào đây? Khả năng đơn vị bạn thắng thầu mà mình còn ban tiếng nữa. Cại ngài không có sợ chết đứng đâu. Cho tôi hai ngày. Là sao? Dụ này ông cũng biết rồi hay sao? Tôi muốn gặp ông để hỏi một số vấn đề. Thứ nhất là ông có nghi ai trong công ty làm nội gián hay không? Cho phòng thiết kế kiểm tra xem có lỗi gì trong bản vẽ thiết kế hay không? Camera tại sao lại bị hư? Có bàn tay của ai đó tham gia vào việc này không? Ông đúng là đầu óc tinh xác, nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ. Nói với ông Hải như vậy, nhưng ông Hùng chợt suy nghĩ về những điều ông Hải vừa mới nói. Tại sao ông không có nghĩ ra điều này? Từ trước tới bây giờ, công ty chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng nghi ngờ ai thì ông không thấy. Bản vẽ cho phòng thiết kế và cậu Kiên quản lý. Đối với cậu Kiên làm với ông bao nhiêu năm nay, nên ông hoàn toàn tin tưởng. Sau khi phòng thiết kế trình với ban giám đốc và được thông qua, thì chuyển cho Nhã Trúc là trợ lý của chủ tịch. Nếu nói về trách nhiệm, thì con bé phải chịu rồi. Nếu không phải là Nhã Trúc, thì ông đã không để yên như vậy. Ông trả lời. Tôi không thấy điểm nào nghi vấn trong cái chuyện này. Thư ký Thùy Nhung là như thế nào với ông? Cứ nói thật cho tôi biết đi. Ông có lén phán gì không? Bỗng ông Hải... Hỏi về thân nhân cô thư ký làm cho ông Hùng ngạc nhiên. Ông nghĩ sao vậy hả? Nó là con gái của bạn chú Hải. Nhờ tôi bố trí việc làm. Nó đáng tuổi con gái của mình. Bà Lan Hương, vợ của ông có hỏi tôi nói rằng ông cặp bồ với cô thư ký nên bà đó nói ông ăn chả thì bà ăn nem. <cười> Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Đợt đó khi phát hiện bà ta cặp bồ với tên quân nhưng vẫn chối không có nhận Lại còn đòi tôi cho cổ phần, vì muốn có lý do để ly hôn và thu tài sản về, nên tôi mới nghĩ ra cách là giả bộ thân mật với cô thư ký để bà ta tức tối mà lộ mặt. Nhưng rồi tôi nghĩ bởi cách này quá nguy hiểm nếu đến tai của mẹ tôi, cho nên tôi đã dừng lại. Ông thì dừng lại, nhưng cô thư ký thì không, nhất là khi thấy xuất hiện một cô gái xinh đẹp luôn ở bên cạnh chủ tịch. Hơn nữa, cô ta là người đến trước, nhưng chỉ là một cô thư ký quen, Còn Nhã Trúc mới chân ướt chân ráo vào công ty đã là trợ lý của ông rồi. Ý của ông là cô ta nghi tôi với Nhã Trúc hả? Nó là... Chuyện đó có ai biết không? Chỉ có tôi và ông thì người ngoài cũng có quyền nghĩ như vậy đó. À, còn chuyện này nữa. Hình như con bé Nhã Trúc đã nghi ngờ về mối quan hệ của ông với mẹ nó rồi. Lại có chuyện gì nữa? Con bé hỏi những cái gì? Tôi đã cẩn thận hết sức rồi mà. Bởi vậy cho nên tôi mới hỏi ông đây. Ông Hải kể cho ông Hùng nghe về buổi trưa hôm hai bác cháu đi ăn cháo lương. Nhà Trúc có nói muốn hỏi ông một số vấn đề riêng nhưng mày chưa có kịp hỏi thì có điện thoại của cậu Kiên hỏi về bản vẽ thiết kế bị đánh cắp nên dừng lại không hỏi nữa. Ông Hùng ôm đầu những điều ông Hải nói hoàn toàn có lý và tại sao ông lại không có nghĩ ra. May mà bên cạnh ông có một người bạn với đầu óc trinh xác vô cùng nhạy bén. Suốt cả tuần nay Ông phải dắt óc tìm cách thế nào để trình bày với chủ đầu tư nước ngoài và chứng minh rằng đó chính là bản vẽ do công ty mình thiết kế theo yêu cầu của đối tác. Chợt nhớ lúc hai người gặp nhau, ông Hải có hứa với ông là hai ngày sẽ tìm ra. Như vậy là làm sao chứ? Tại sao ông Hải lại biết điều này? Nếu vậy thì ông hy vọng có lối thoát rồi. Bây giờ không phải lúc truy cứu nọ kia mà phải bình tĩnh tìm ra giải pháp. Bây giờ tôi phải làm sao thực sự tôi rối quá rồi không chỉ mất hợp đồng mà công ty còn ban tội ăn cắp nữa liệu có nhà đầu tư nào muốn hợp tác với mình nữa hay không danh tiếng mấy chục năm gây dựng đã đổ xong đổ bể hết rồi bây giờ yêu cầu ông làm cho tôi hai việc thứ nhất triệu tập họp kín ban lãnh đạo công ty trong đó các thành phần của phòng thiết kế và thư ký Thùy nhung tham dự với tư cách ghi biên bản thứ hai công bố về thiệt hại uy tín của công ty khi xảy ra trường hợp này và ban giám đốc quyết định soạn văn bản báo cáo cơ quan công an điều tra. Ông họp trong phòng kín và có camera để tôi quan sát. Nếu vậy sẽ ảnh hưởng đến nhà trúc? Cũng phải chịu thôi. Cũng nên nhắc nhở con bé phải cẩn thận và cảnh giác. Nó té chỗ nào sẽ đứng lên từ chỗ đó. Tôi hiểu ý của ông rồi. Thì nhung nhận được thông báo của ban giám đốc triệu tập cuộc họp. Lúc đầu cô ta thắc mắc chuyện này có liên quan gì đến mình đâu? Tại sao trong thành phần triệu tập cuộc họp lại có tên của mình chứ? Có bao giờ chủ tịch lại nghi ngờ gì không? Hôm đó cô đã khéo léo lấy cớ về thăm mẹ và xin nghỉ một ngày để phòng những rắc rối xảy ra. Chỉ có một mình nhã trúc ở trong phòng nhưng cô ấy cũng đi ra ngoài. Cô hoàn toàn không có liên quan. Nhưng cô thở phào khi thấy chủ tịch yêu cầu thư ký tham dự chỉ để ghi biên bản thì cô ta mỉm cười. Lần này xem con nhà Trúc còn dinh giáo được nữa hay không? Đang còn chưa hết 3 tháng tập sự mà đã để xảy ra chuyện này thì đuổi việc là cái chắc. Có khi còn phải bồi thường tổn thất cho công ty nữa. Lúc đó cô sẽ tỏ vẻ buồn bã, đăng lên mạng. Rồi đây có công ty nào muốn nhận nó không chứ? Rõ ràng sau cái đợt này, chủ tịch sẽ quan tâm đến mình hơn. Còn anh chàng Tiến nữa. Con nhà Trúc bị đuổi việc đồng nghĩa cô sẽ loại được một nhân vật cản trên đường cô đến gần chàng hơn. Thật là một mũi tên mà hai mục đích. Bỗng cô ta giật mình khi nhìn thấy nội dung thứ hai, đó là giao cho cô soạn văn bản gửi cho công an điều tra. Nguy rồi, có bao giờ mình để sơ hở gì để công an tìm ra hay không? Rò rốt lại mọi việc, rồi cô ta mỉm cười, bởi trong ngày hôm đó cô xin nghỉ để về thăm nhà. Lúc đó chỉ duy nhất có thời sửa đến tháo lắp camera trong phòng chủ tịch thôi, hoàn toàn không có liên quan gì đến cô cả. Cô ta yên trí mà mỉm cười. Sau giờ tan làm, Thùy Nhung tự thưởng cho mình một ly sinh tố tại quán cà phê quen thuộc ngay sau công ty. Cầm tay phone thư giãn, cô ngả người thưởng thức một bản nhạc hay. Lúc này ở bàn bên cạnh, một thanh niên đội nón lưỡi trai ăn mặc lịch sự cũng đang nhâm nhi ly cà phê nhàn nhã. Trên tay anh ta vẫn chăm chú bấm điện thoại. Và điều kỳ lạ là hãy anh ta gửi tin nhắn đi, thì Thị Nhung lại cũng nhắn tin trả lời. Nếu một người không có chuyên môn nhìn vào, thì không thể biết rằng hai người này đang nói chuyện với nhau. Chuyện bản vẽ thiết kế có sự can thiệp của công an là cũng rắc rối rồi đó, cẩn thận. Đừng có lo, dù công an cũng phải có bằng chứng. Laptop cài pass thì làm sao đổi cho mình được Anh chỉ vào kiểm tra camera Sau khi đã làm xong Ngay cả công an có kiểm tra camera lúc đó Cũng không có thấy được Ổn mà Em hoàn toàn không có liên quan Anh lựa đó mà trả lời Yên tâm đi Chuyện này còn liên quan đến công ty Chờ dự án thành công là em sẽ có thưởng Anh hứa đó nhan Thôi anh về trước đi Chàng trai uống thêm một ngụm cà phê Rồi đứng dậy lững thững ra ngoài Anh ta ngoát một chiếc taxi để về nhà nghỉ ngơi. Ngã người trên cái ghế nhắm mắt thư giãn. Chợt anh ta mở mắt ra, thấy ông tài xế taxi không có đi về hướng đường Lê Duẩn như anh ta yêu cầu, mà lại chở anh ta dừng lại ở cơ quan điều tra. Thật là điên hết sức. Anh ta nổi nóng. Ông có điên không hả? Tôi kêu ông chở về đường Lê Duẩn tại sao lại chạy vào đây? Ừ, xin lỗi quý khách, đường một chiều tôi không có quay lại được. Thiệt tình à! Chạy ngược chiều một đoạn ngắn thôi. Rồi ra đến lộ rồi. Dạ, để tôi tìm cách. Chiếc taxi bắt buộc chạy vào đường ngược chiều. Ngay lúc đó, có hai cảnh sát giao thông huyết còi ra hiệu dừng lại. Bác Tài nổi nóng, la ông khách. Tôi đã nói đường ngược chiều mà ông cứ bắt tôi này nọ kia. Bây giờ tính sao đây? Nè, lỗi tại ai hả? Tại tôi kêu chạy về đường Lê Duẩn mà ông lại chạy vào cái đây. Còn nổi khùng cái gì nữa? Hai người cứ vậy mà cãi nhau. Cuối cùng công an đành mời vào giải quyết. Người thanh niên vội dúi dưới tờ 200.000 vào tay ông tài xế để được đi đỡ phải trắc trối. nhưng ông tài xế khùng điên này nhất định không chịu buông tha, cứ túm áo anh ta cà khịa, đổ lỗi là vì anh ta yêu cầu nên xe mới bị công an bắt. Từ xa, ông Hải giơ ngón tay cái về phía tài xế taxi, tỏ vẻ khen ngợi, anh cúi đầu chào lễ phép rồi theo vào phòng. Hành khách kia cứ nhất quyết đòi về Còn ông tài xế thì yêu cầu anh ta Phải có trách nhiệm nộp phạt Lý do bắt ông ta phải chạy vào đường ngược chiều Thấy cứ lằn nhằn mãi Sẽ gây bất lợi cho mình Nhất là ông cán bộ điều tra trung tuổi Cứ nhìn anh ta chầm chầm Cảm giác có điều gì đó không ổn Hành khách tinh thịnh xuống nước Tôi là hành khách đi xe Mà ép tôi quá Tôi còn nhiều việc phải về công ty Tiền nộp phạt bao nhiêu thì tôi trả yêu cầu các anh trả giấy tờ tùy thân cho tôi. Đi đâu mà dội thế anh Thịnh, mọi việc ở công ty anh hoàn toàn quá xuất sắc cơ mà. Chuyện đình bù ngày hôm nay thì nhầm nhò cái gì, những việc lớn tại đình mà anh còn dám làm, thì việc bắt ông tài xế đi vào ngược đường chiều, có là gì đối với anh đâu. Ông vừa nói cái gì tôi không có hiểu. Hắn ngạc nhiên quay sang chất vấn ông Hải. Anh không hiểu hay chúng tôi không hiểu, Trong thời gian 30 phút đồng hồ, anh đã làm gì trong phòng của chủ tịch tập đoàn Hùng Phát Mà toàn bộ dữ liệu trong ổ đĩa đề đều bị anh lấy cắp. Và quan trọng nhất là bản vẽ thiết kế của công ty đã bay về công ty anh và nhanh chóng chuyển đi nộp cho chủ đầu tư. Bản thân anh là một nhân viên IT mà anh lại giả danh là một thợ sửa chữa camera để có lý do đột nhập vào phòng của chủ tịch Hùng. Dù không, tôi đến phòng ông Hùng này nào? Bằng chứng đâu? Các ông đừng có tưởng... Công an thì có quyền ép người dân phải nhận tội do các ông tự bịa ra nhằm kiếm tiền. Bằng chứng là camera ở cửa bảo vệ và camera hành lang trước cửa phòng chủ tịch. Anh làm hư camera trong phòng nhưng anh quên rằng cuối hành lang có một cái nhỏ nữa được lắp rất kín đáo. Những hình ảnh trong camera đã tố cáo hành động ăn cắp của anh. Không đúng. Ông Dung Khống, tôi sẽ kiện các người. Vậy những tin nhắn mà trước đây một tiếng đồng hồ, anh nói chuyện với cô Thuyền Nhung thư ký của chủ tịch thì Anh nghĩ sao? Tên Thịnh ngồi im, hắn đang suy nghĩ phải làm gì, thì ông Hải nói tiếp. Anh ăn cắp bản vẻ đó bán cho công ty được bao nhiêu tiền? Có rửa được nỗi nhục vợ con của anh không? Vợ anh sẽ nhục nhã như thế nào khi đồng nghiệp nhìn dưới con mắt là vợ của thằng ăn cắp? Anh còn con nhỏ nhưng khi lớn lên, con bé nó biết được nhận thức và hỏi mẹ là các bạn nói ba là tên ăn cắp còn anh có thể hình thành một nhân cách tốt hay không? Tôi còn nói cho đến khi nào bộ não thông minh của anh mở ra mới thôi. Sao mà lại dạy vậy? Tại sao lại không nghĩ đến danh dự của gia đình Mà lại đi nghe theo sự suối bệ của người xấu Lợi nhuận thì họ hưởng Còn tội lỗi thì anh chịu Chỉ nhận được vài đồng tiền dơ bẩn, nhục nhã Các ông muốn cái gì Chúng tôi muốn anh tự thú, khai hết những việc mình đã làm Nếu tôi khai thì các ông có truy tố tôi không Việc đó còn tùy thuộc vào mức độ thành khẩn của anh Và hắn viết Hắn khai hết Chính hắn đã phản bội vợ và ngoại tình Với cô thư ký Thùy Nhung gần 5 tháng nay Cô ta yêu cầu hắn phải mua nhà mà hắn không có tiền. Cô ta đe dọa sẽ nói cho vợ hắn biết. Quá lo sợ khi bị lộ chuyện ngoại tình. Biết công ty đang bí khâu bản vẽ thiết kế để dự thầu. Hắn bàn với Thùy Nhung tìm cách ăn cắp bản vẽ thiết kế dự án để bán cho công ty và được Thùy Nhung đồng ý. Cô ta bắt đầu theo dõi và sau khi biết được pass để mở máy tính của nhà Trúc cô ta liền cung cấp cho hắn và trong giây Người thợ sửa chữa lắp ráp camera, hắn nghiệm nghiêng lọt vào phòng chủ tịch để hành động. Hắn đã rất cẩn thận tháo hết các camera ở phòng ông Hùng và ngoài hành lang. Nhưng hắn không ngờ hành lang gồm có hai cái và mọi hình ảnh trong đó đã dạch mặt hắn. Cuộc họp ban điều hành hôm nay căng thẳng lạ thường, nhất là nhân viên phòng thiết kế. Ai cũng nhìn nhau tỏ vẻ nghi ngờ. Không khí thật là nặng nề. Hoàng Tiến mặc dù mới chuyển về phòng thiết kế chưa được ba tháng, nhưng anh cũng không có nằm ngoại lệ riêng thư ký thùy nhung đã nói cười vì chỉ tham dự cuộc họp với vai trò ghi biên bản ngoài ra không có liên quan chủ tịch hùng bước vào với vẻ mặt hết sức bình thản bên cạnh ông là người đàn ông trung niên đã chụp ảnh cho cô và nhà trúc vừa thấy bác hải nhà trúc buộc miệng định gọi nhưng ông hải đã để một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng nên cô cũng cục hứng Ông Hùng nêu lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu ông Hải là cán bộ điều tra xét hỏi của thành phố. Vừa nghe đến tên người đàn ông, thì Nhung chợt biến sắc mặt, rõ ràng cô ta nhớ đã gặp ông đàn ông này ở đâu mà. Nhưng ngay lập tức, cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi ông Hùng đang nói, thì bỗng trên màn hình máy chiếu phát đi cảnh một người đàn ông trong bộ đồng phục thợ sửa chữa lắp đặt camera. Vừa vào phòng, thì anh ta nhanh chóng tiến lại máy tính của nhà Trúc và bằng một động tác rất thành tạo anh ta rút từ trong túi ra một cái USB và nhanh tay copy các dữ liệu trong máy tính xong việc anh ta kiểm tra sơ bộ camera rồi nhanh chóng rút ra ngoài cuộn băng dù chỉ xuất hiện chưa đầy 5 phút nhưng tất cả đều ồ lên một tiếng kinh ngạc, Nhã Trúc cứ há hốc miệng ra vì quá ngạc nhiên bên cạnh cô Thùy Nhung đã nhanh chóng định chuồn ra ngoài nhưng hai nữ công an đã kéo cô ta quay trở vào. Thư ký Nhung, đi đâu đó? Cột họp mới bắt đầu mà. Em đi theo lát một chút, tôi lát hướng bên này mà. Bất đắc dĩ, cô ta đành phải quay vào. Kể từ đó, mọi người vẫn cứ xì xào bàn tán và hoàn toàn không còn nghi kỵ lẫn nhau nữa. Lúc này, ông Hải mới đứng dậy. Như vậy chúng ta đã rõ, trong nội bộ công ty đã có kẻ tạo phản. Mặc dù tinh thịnh đã khai ra hết, nhưng chúng tôi vẫn đang chờ người đó tự thú để hưởng lượng khoan hồng. Thuyền nhung ngồi cuối mặt không nói gì. Lúc này ông Hùng đã hiểu ông Hải đang nhắm chỉ ai. Ông lắc đầu, thật không thể ngờ cô ta đã được ông giúp đỡ như thế nào. Vậy mà cô ta đã trả ơn ông bằng việc phản bội lại công ty, gây thất thoát và làm mất uy tín đối với đối tác. May mà ông Hải bằng con mắt nghiệp vụ đã giúp ông tìm ra thủ phạm. Thôi thì nuôi ông tay áo, ông sẽ sa thải cô ta và bàn giao cho công an giải quyết. Theo lệnh của ông Hải, Thùy Nhung theo lên xe về cơ quan điều tra để lấy lời khai. cúi đầu lầm lũi bước ra ngoài, lúc đi qua chỗ của nhà Trúc ngồi, cô ta trợn mắt lên đe dọa và miệng chỉ hầm hừ một tiếng trong cổ họng nghe thật là gây trợn. Dỗ dai ông bạn thân trước khi bước lên xe, ông Hải nói nhỏ. Nghĩ cách trả lời con bé nghe không? Dù đó là tôi trốn đó. Thiệt là khó quá à, hơn là bắt cướp nữa. Để tôi nghĩ cách xem sao. Hai ông nói với nhau và cũng chỉ có hai ông hiểu vì toàn là nói tiếng lóng và không thấy nhắc đến tên ai. Khi ông Hải đi rồi, ông Hùng trở vào phòng thì thấy Nhã Trúc đang chờ ở trong phòng với vẻ mặt hối hận. Cháu xin lỗi bác, cháu thật sự sơ sức quá. Chính bác cũng chủ quan không có ngờ cô ta là như vậy đó. Bây giờ hai bác cháu mình tuyệt đối không có được hé lộ cho bà nội biết. Nhưng còn bác hả? Bác sẽ có cách, cháu yên tâm đi. Cháu cũng sẽ rút kinh nghiệm. Tốt rồi, bây giờ cháu gọi tiến vào gặp bác. Có lẽ điều cậu ấy thay vị trí của cô ta. Ông thở vào, mở hết cửa cho gió và nắng ùa vào phòng. Trời giữa trưa, ngoài kia đang nắng gay gắt, nhưng trong phòng... Từng làn gió hiếm hoi nhưng mát rượi làm tâm hồn thêm sảng khoái. Cầm tờ kết quả xét nghiệm DNA, ông Hùng cảm thấy choáng, ngạt thở. Từ trong phòng trả kết quả, không muốn mọi người chú ý, ông cố gắng nhịn vào tường để bước ra ngoài, ngồi xuống cái băng ghế dài ngoài hành lang, hai tay ôm đầu và cứ mặt cho hai hàng nước mắt tuôn rơi. Hơn hai năm qua. Mặc dù con trai của ông được cưng chiều Nên ăn chơi ngang ngược Nhưng nó chưa một lần dám hỗn láo với ông Thằng Chiến là niềm hy vọng cuối cùng Của cuộc hôn nhân này Từ ngày lấy bà Hương Mặc dù cuộc sống vợ chồng không có tình yêu Nhưng ông vẫn cố gắng làm kiếm tiền Hy vọng sau này con mình đỡ khổ Giờ đây Nó và ông không cùng quyết thống Vậy nó là con của ai Bà Hương vợ của ông lừa dối chồng Bao nhiêu nữa Ông có cần giúp đỡ gì không? Tiếng của bác sĩ từ trong phòng đi ra, thấy ông Hùng ngồi ôm đầu, mặt tái mét nên gặng hỏi. Nhưng ông cố gắng không muốn làm phiền đến mọi người. À, cảm ơn, tôi thực không có sao. Là một người làm ở phòng xét nghiệm này mấy chục năm, bác sĩ Hoàng đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Ông đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnh vợ chồng đánh nhau, cãi nhau và thậm chí chia tay nhau ngay tại nơi này. Thường nhất là các cụ già gần đất xa trời còn bị những cô gái làng chơi suối bảy về bán đất ruộng dường và ruộng rảy vợ con để theo tình trẻ. Đến khi cô ta vừa giác hết sạch túi thì lật mặt. Lúc đó mới ngỡ ngàng thằng con trai nói giỏi trong đường thực chất là con của người ta. Gần 80 tuổi đầu còn ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Nhưng mọi người cũng chỉ nhìn ái ngại và lắc đầu mà thôi. Ông phải bình tĩnh đón nhận sự thật, cho dù hai cha con không có cùng quyết thống, nhưng công sinh không bằng công dưỡng, Còn nó thương và có hiếu với mình là tốt rồi, còn hơn là con ruột mà bất hiếu, đối xử với cha mẹ không ra cái gì. Cảm ơn bác sĩ, tâm trạng của một kẻ bị dối lừa suốt mấy chục năm thật là cay đắng lắm bác sĩ à, nỗi đau này không chỉ mình tôi mà còn con trai tôi nữa, nó sẽ nghĩ gì khi tôi không phải là cha ruột của nó. Chắc là vợ của ông cũng gặp một hoàn cảnh nào đó. Ông Hải bình tĩnh nói chuyện với bà. Nhìn theo dáng điệu liêu xiêu của người đàn ông trung niên đang khuất dần khuế cuối hành lang. Bác sĩ Hoàng chỉ biết lắc đầu ái ngại. Quá bất ngờ khi thấy ông Hùng đến cơ quan điều tra. Ông Hải dội kéo bạn mình vào phòng. Nhất định đã có chuyện gì xảy ra bởi ông quá hiểu ông Hùng rất bận và rất ít có thời gian để đến tìm ông. Nhìn khuôn mặt thất thần như mất hồn Làm cho ông Hải thêm lo lắng, khi chỉ có hai người, ông hỏi dồn dập. "Đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Cày đắng lắm ông ạ." Thấy ông hùng tỏ vẻ không có bình tĩnh, ông Hải an ủi bạn. "Được rồi, chuyện gì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được chứ. Cần chiến, thần chiến. Tôi hiểu rồi, đúng như tôi dự đoán, đúng không? Buồn lắm ông ơi, sao cuối đời với tôi lại xảy ra đủ thứ chuyện như vậy chứ?" Chờ cho bạn mình bớt xúc động, ông Hải mới từ từ nói. Chuyện này trước sau cũng sẽ xảy ra, nhưng ông phải hết sức bình tĩnh, vì bây giờ ông còn phải có trách nhiệm bù đắp cho mẹ con của Nhã Phương nữa. Tôi muốn gặp bà Lan Hương, tôi muốn hỏi bà ấy tại sao lại lừa dối tôi. Tôi đã hết lòng sống với hai mẹ con, tại sao bà ấy lại đối xử với tôi như vậy chứ? Ông hỏi thì được cái thích sự gì, còn hai ngày nữa diễn ra phiên tòa xã kết tội rồi. Ông có muốn gặp riêng bà ấy trước khi phiên tòa diễn ra thì tôi sẽ giúp. Muốn để hai giờ chồng có một không gian riêng, ông Hải bố trí cho ông Hùng gặp bà Hương trong phòng làm việc của ông. Bên ngoài có hai anh công an canh gác. Nhìn bà Hương tiều tụy, da tái xanh, dáng đi rất yếu mà tim ông Hùng thắt lại. Dù gì cũng đã hơn 20 năm sống chung trong cùng một nếp nhà. nay nhìn bà ta trong cảnh này, không tránh khỏi làm ông đau xót. Bà có khỏe không? Em khỏe. Em xin lỗi anh. Bà dẫn cuối xuống. Hai tay dần dây tà áo. Miệng lý nhí nói không rõ. Hai mắt đã đầy nước. Đáng giữ sức khỏe. Trước khi đi đến gặp bà thì ông hận bao nhiêu. Giờ đây nhìn thân hình tiều tụy của bà Lan Hương thì ông lại mũi lòng bấy nhiêu. Chuyện gì ông không nói nhưng chuyện thằng Chiến không phải là con ruột của ông. Thì ông nhất định phải hỏi. Thằng Chiến là con của ai? Câu hỏi đột ngột làm cho bà giật mình. Tay đang cầm ly nước định uống rớt xuống bể tan tành. Bà Hương lắp bắp. Anh, anh vừa nói cái gì? Tôi hỏi thằng Chiến là con ai? Tại sao bà lừa dối tôi? Miệng của ông hỏi gằng từng chữ, hai mắt đỏ lên vì căm hận. Lúc này, nhìn ông Hùng thật là dữ tợn làm cho bà Hương quǎng sợ co rúm người lại định rút tay về nhưng hai cổ tay đã bị ông Hùng giữ chặt. Anh bỏ tay ra đi đau quá. Bà trả lời đi. Tằng chiến là con ai? Trong cơn giận dữ, ông Hùng không buông mà giật mạnh một cái làm cho bà Hương té ngã xuống đất. Nó là con của anh chứ con ai? Anh nghe lời suối bãi của ai mà về đây chất vấn rồi nghi ngờ vợ của mình? Vậy bà coi đi. Cái gì đây? Suốt mấy chục năm, tôi lăn ra làm kiếm tìm để cung phụng cho hai mẹ con bà ăn sung mặc sướng. Có thiếu thốn cái gì đâu mà lại phản bội tôi. Ông ném tờ kết quả xét nghiệm quyết thống ra trước mặt bà ta, càng thêm rung rảy. Ông, ông... Chỉ là bấp được hai chữ, bà Lan Hương trợn mắt ú ớ rồi ngất xỉu ngay trên nền nhà. Ông Hùng thấy vậy, rồi la lên gọi bộ phận y tế hỗ trợ. Kéo ông Hùng ra ngoài, hai người đến quán cà phê ngay ngoài cổng cơ quan. Nhìn nét mặt mệt mỏi của ông Hùng, ông Hải đồng duyên. Tôi đã nói mà ông không có nghe, phải bình tĩnh mới khai thác được chứ. Bây giờ thì hỏng hết rồi đó, bà ta đã khai ra ai là cha của thằng Chiến hay chưa? Bà nói được thì nói làm cái gì, đang hỏi thì bà lăn đùng ra xỉu rồi. Ông nữa! Tôi đã phải bố trí phòng tình yêu cho hai ông bà Cả tiếng đồng hồ Mà chỉ hỏi một câu cũng không có nên nữa Yêu đường gì nữa mà lúc này chứ Lúc đầu thấy bà ấy tiều tụy Nên cũng mũi lòng Đến khi hỏi về thằng Chiến Thì bà ta té xỉu còn đâu nữa Bực mình rồi Bỗng điện thoại của ông Hùng đổ chuông Dội mở ra xem Thì thấy chú Hạ gọi Ông quay sang ông Hải đang chăm chú Rồi nói Chú Hạ gọi không biết có chuyện gì nữa Ông cứ nghe đi Chắc là chuyện tôi bắt cô cháu gái yêu quý thôi Chứ có chuyện gì đâu Đưa máy đây cho tôi Nói rồi ông Hải cầm luôn cái điện thoại lên Khi ông vừa alo Thì nghe tiếng chú hạ đầu dây bên kia Là thất thanh Cậu Hùng đâu rồi ừ, Chú nói cậu Hùng về ngay Bà cụ té trong phòng ngất rồi Cái gì Chú chuẩn bị đưa vào bệnh viện Tôi và ông Hùng sẽ về ngay Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Kẻ Bội Tình, tác giả Nguyễn Hiền. Đến đây, Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5.